Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ủa thôi mà, giúp xong không cần đuổi tôi cũng tự đi là do tôi hứa với mẹ cậu rồi nên không thể thất hứa Tử Văn hơi ngỡ ngàng nhưng cậu ấy không chấp nhật nữa chỉ nói nhỏ đừng nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi đi Cậu ấy nói xong lặng lẽ ra khỏi phòng tỷ lạ thay Tử Văn vừa đi khỏi thì đứa bé mọi khi lại lù lù xuất hiện nó vẻ mặt vô cùng sốt sắng Chị gái ơi cứu mẹ em với Khả tình muốn bắn cả tim ra khỏi lòng ngực Cô dây vội mắt xem có nhìn nhầm hay không Sớt bé này lại có thể xuất hiện ở đây được Bỗng nó buồn bã kè lè Em là một hồn ma Em chết rồi Em bị người ta giết hại Cái gì Khả tình hạ hốc mồm kịch ngạc Cô không tin vào mắt mình Bội lay mạnh đầu lầm bầm Không thể nào sao lại như thế được Đứa bé kia khẽ lại cánh tay cô giọng khẳng thiết Cứu mẹ em nhanh lên Không bà ấy chết mất Chuyện này dài lắm Sau em kể chị nghe Nó nói xong rồi kéo vội khả tình Cô cũng không còn cách nào khác Đành nhanh chóng theo sau con bé Nó dắt cô băng qua phía sau vườn Cứ đi mãi đi mãi Công nhận phủ nhà ông Trịnh vô cùng rộng lớn Đi mỏi chân mà vẫn không tới nơi Khả tình vội vàng hỏi, sắp tới chưa? Em dẫn chị đi đâu thế? Đứa bé kia vội vàng đặt, nhanh lên chị ơi, mẹ em sắp nguy kịch rồi. Cuối cùng cũng đến nơi mà nó muốn dẫn cô tới. Ở đây là một căn nhà tranh rách nát tồi tàn nằm ở cuối cùng, giáp danh của phụ. Chỗ này hoang vắng, chẳng thấy có bóng người. Khả tình vội đi theo đứa bé vào bên trong. Thì thấy một người phụ nữ đầu tóc rối bời Quần áo rách tả tươi Cô không kìm được ngỡ ngàng thét lên Ôi Bà bị cặt hết gần chân gần tay Chỉ nằm bật trên một cái trọng tre Cả người lỡ loét bốc mùi hôi thối Chỗ này ẩm ướt Lại không hề thấy ánh sáng mặt trời Bà ta đưa ánh mắt mệt mỏi Ngước nhìn cô gái lạ mặt Cô là ai Sao lại tới đây Gà tình ấp ủng không biết trả lời thế nào Thì đứa bé kia bội nói Đừng nói em chết rồi, hãy kêu chị đi lạc vào đây Chứ nếu biết em vậy, mẹ em không sống nổi mất cả tình thoả lại y chang lời cô bé ấy Người đàn bà kia mệt nhọc lên tiếng Nhanh rời khỏi đây, tí nữa bọn chúng tới là chạy không kịp cả tình không hiểu bà ấy nói gì, cứ đâm chiều ngậm nghị Nhưng ngày lúc đó tiếng người vang vọng từ xa tiến lại Người đàn bà bội dục Nhanh chui xuống gầm này Chui sâu vào trong Dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng Gã tình bội vã làm theo Cô đoán được tình hình này chắc chắn vô cùng nguy hiểm Cô vừa chui được xuống dưới chỗ bãi nằm Thì đám người lạ đồng loạt sông vào Do cái trọng tre này kê sát vách tường Trọng rộng lại thấp Nên bọn họ không phát hiện ra khả tình đang trốn ở phía dưới Cô không nhìn rõ mặt Nhưng nghe tiếng nói rõ mồn một, một Tiếng này đúng là của tử vật Xem ra lâu ngày không gặp bà Bà vẫn còn sông tốt nhỉ Tôi tưởng cắt hết gần thì bà chết luôn rồi chứ Nhưng thôi tôi làm phúc cho bà nhìn thấy mặt trời thêm một thời gian Vậy là quá nhân nhượng rồi Bây giờ một là bà khai ra tờ bản đồ đó ở đâu ai là xuống suối vàng đoạn tụ cùng con gái bà Bà kia nghe tới con gái vội khiếp đà Tôi không biết tờ bản đồ đó ở đâu Thực sự không biết nó là gì Xin cậu đừng động tới con gái tôi Nó còn nhỏ dại nó vô tội Xong rồi dò dâm không được Người kia bất ngờ vung kiếm bổ đôi đầu Người đàn bà này chỉ kịp há hốc mồm rồi ngã vật xuống Máu chảy tong tong thấm đẫm mái tóc của khả tình Cô hoàng hốt vội lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động Đám người kia vội nói Bây giờ làm gì tiếp hạ cẩu Người đứng đầu vội đam Rụt lùi tối nay tập trung tìm gian của lão trị Rất có thể tên cáo già đó giấu no trong phòng Chúng nói xong thì nhanh chóng lùi khỏi đây. Cả tỉnh đang run bẩn bật dưới gầm. Khi không còn thấy tiếng người, chắc chắn đã an toàn, cô mới dám bỏ ra khỏi đó chạy bán sống bán chết. Lừa bé hồi nãy cũng biến đi mất dạng. Nhìn khá... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net